Tuồng chó bị nhốt ở buồng đầu tiên, tôi thì ở buồng cuối cùng. Cán bộ cơ an quản lý nhà kỷ luật cẩn thận lắp móng cụm vào chân chúng tôi rồi thanh thản lui gót. Vừa đi anh ta vừa huyết một điệu sáng vẻ Vòn. Đợi cán bộ đi khuất, tuồng chó ghé miệng ra trấn xong cờ sát thì thảo. "Thằng em ơi, màn mũi tay chân có chỗ nào xây sức bấm tím không?" Chỉ có cây quay hàm hơi ê ẩm, ỉm, "Ông anh ra đòn mạnh thật đấy." Tuồng chó cười xòa, <cười> "Đám kịch này giống như thật, chúng nó mới tin."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 Chúng tôi lặng thinh cho đến giờ cán bộ tới chia cơm là chúng tôi hăng hái trời bới nhau tậm tệ. Công an quản lý nhà kỷ luật tức mình đạp cửa rầm rầm mắng mỏ: "Cho mày cầm cái mõm đi, tao nhức đầu quá, muốn chửi nhau thì đợi tao đi khỏi chúng mày tao hồ mà chửi." Chiều rồng cân muỗng nhốt tôi, ước chừng bằng 2 sải tay, chiều cao hơn một tầm bới. Tuy nhiên chẳng ai sợ chúng tôi giở mai ngói để trốn, bởi một chân luôn bị cùm chặt, Bà quanh nhà kỷ luật còn có một bức tường cao 6 mét cắm đầy thủy tinh. Trên đỉnh tường là một chiếc thòi canh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 con mắt nào trong trường tôi. Nhìn lũ nhện mãi cũng chán, tôi bèn ư ử hát mấy câu nhạc vàng. Tiếng hát nghe như tiếng côn trùng, mấy con mũi tưởng nhầm đồng bọt bay tuốn lua chào đón. Học đôi cánh chúng lập tức dính và mạng nhện, dù chúng vùng vẫy điên cuồng cũng không thể nào thoát. Chủ nhân tâm lưới nhận nha bỏ tới mua tiết tám cái càng nghèo ngào và ung dung đánh chén bữa chiều thịnh soạn Chọt những tiếng nói trăng trào luồn con hũ thông khí sát mái ngói Lọt vào tay tôi Giọng con gái Nhưng người tôi bật tung như một chiếc lò xo Thế ra gió nhà kỷ luật nằm tiếp giáp Sân sau khu phạm nhà nữ Giờ này họ đã lao động về và đang mãi mê nô đùa Chờ kèm điểm danh Cái lộ thông khí nhỏ bé kia sẽ trở thành khung cửa Thần tiên để tâm hồn tôi phiêu diêu vào Cõi hoan lạc Tôi bừng giỡn đứng phát dậy Ngay lập tức cái móng cồm nghiến một cái vào cổ chân Đau đến tức thở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 Tôi thở dài về vị trí cũ, vết tương mất đầu hành hạ tôi, dù cho nó chỉ là một vết xước nhỏ, Ở buồng bên, Tuồng Chó hỏi vọng sang. "Thằng em dài ơi, mấy con ấy trông có ngon mắt không? Thằng cha này cứ như ma vậy." Tôi sững sốt hỏi lại, "Làm sao anh biết em nhìn trộm họ?" Tuồng Chó chỉ cười khà không trả lời, "Ngày mai họ còn tiếp tục chơi như hôm nay không nhỉ?" Tôi ngẩn ngư hỏi, nhìn ngắm mãi cũng chẳng ít gì, Tuồng Chó chép miệng trèm chẹp, "Lâu lắm rồi đồ chơi của tao chưa được người môi môi hôi hắng đàn bà." Đêm ấy tôi nằm mơ, nằm quen với một cô gái miền khu nữ, cô ta trẻ và đẹp, mái tóc đen dày tung bay tươi bầy như thách thức mời gọi, cắm mắt trong veo như thủy tinh. Lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời, cái miệng tươi tắn để lộ hàm răng trắng xóa đều tăm tắp, cái đầu lưỡi đỏ hồng hơi ơn ướt, cô ta không nói, mọi cử động rất quan tài như trong một bộ phim quay trầm.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 Chúng kêu căng khoe tải bay lượn, sự chủ quan phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. thân hình mỏng mọng và đôi cánh kiêu hãnh rút cuộc biến đến cái xác khô nơ lửng giữa trời đất. Tôi thì khác gì lũ mũi, bản tính bồng bột khiến tôi phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Tôi thì tương lai, đành để ông trời định đoạt vậy. Chờ mãi cũng tới lúc mặt trời nằm dài trên mặt đất, chỉ ló mỗi cái đầu tròn xoe, đỏ rực. Phản xạ sinh lý túc đẩy tôi lại hào hứng kiễn chân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 Cô gái ngừng trải đầu ngước lên phóng thẳng ánh mắt về phía tôi Tôi hốt hoảng kéo tụt đôi mắt mình ra khỏi lỗ thông khí Lập tức giọng cô nàng luồn vào theo Sao anh nha thế, tỏ đầu lên nói chuyện với một lát nào Trước này tôi vẫn bị coi là nhát gái Và tôi rất ấm hức về điều này Tôi bảo dạn đứng dậy, tuy vậy không dám nhìn thẳng vào mặt cô ta Cô nàng chê môi bảo Anh gì ơi, là con trai, phải bạo dạn chứ Không lẽ anh chưa nói chuyện với con gái bao giờ Anh sợ em ăn thịt anh à Sự tự ái đầy máu dồn lên mặt tôi đáp trả. Nói chuyện thì vì nói chuyện. Em tên là gì? Nhà đâu? Bao nhiêu tuổi? Vì sao phải vào tù? Úi dồi ôi! Anh đang điều tra tân phận em phải không? Cô nàng cười khúc khích. Bàn tay búp măng trắng mút che miệng nói. Vâng, em xin trả lời. Em tên là Nhung. Nhà ở miền Trung. Em hay đi lung tung nên em bị tập trung. Cô nàng bỗng chuyển giọng tán dương. Anh ơi, em rất thích cái chất giọng của anh. Nói nữa đi anh.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 Tôi càng làng tránh thì thuồng chó càng hỏi giết. Tao đoán là mày rất thích con Nhung đúng không? Nhận thấy không cần thiết trên đầy cảm xúc tôi hào hứng trả lời. Vâng em cũng thinh thích. Quả là Nhung rất xinh. Ngay lập tức niềm hứng khởi của tôi bị thuồng chó đe xuống bằng một lời giận dò. Chẳng em dài ơi mày phải dè chừng đấy. Ý của anh là gì? Thuồng chó không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà hỏi lại tôi. Thời gian tới ông bà già có lên thăm mày không? Chỉ cần em nhắn về bố mẹ em sẽ lên ngay.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 Mắt nhìn chăm chăm, ngón chân cái Vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt đất Đợi bà ấy, Nhung vẫn không nói Tôi sốt ruột, hỏi Kìa, sao gặp anh mà em không nói gì Nhung lặng tình, hai bàn tay đăn vào nhau kêu răng rắc Một lúc lâu sau Nhung mới cất tiếng lý nhí Khiến tôi bảnh tay hết cỡ mới nghe được Sáng nay trải đọc danh sách giảm án Anh có biết không chuyện đỡ vần này chẳng liên quan đến anh Anh để ý làm gì Nhung buồn ngần đầu nhìn thẳng vào mắt tôi Báo anh một tin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 Nghe vậy tuần chó bật cười khùng khục, cho tiếng cười tất ngấm, tuần chó hạ thấp dọng khiến tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy. Tạm hơi này ra một ý hay lắm, lúc khác sẽ nói cho mày nghe. Còn việc đầu tiên của mày sau khi hết hạn kỷ luật là phải lập tức làm lành với con Nhung, nghe rõ chưa? Nhằm ngăn ngừa xích míc giữa tôi với thuần chó bùng phát trở lại, sau khi hết thời hạn kỷ luật, cánh bộ trại truyền tôi sang buồn giam mới. Các phạm nhân cùng buồn nhìn tôi bằng con mắt nửa kiêng rẻ nửa thán phục.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 Về sau tôi mới biết hầu hết các cán bộ quản giáo đều già trước tuổi bé áp lực trông coi mấy chục con người luôn đèn nặng trên vai. Ông ta vẫy tay, đi. Toàn thể đội rau ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh rời cầm trại. Một ngày lao động cài tạm mới chính thức bắt đầu. Sáng sớm tinh mờ, cây lá rung rình trong những cơn gió heo may lành lạnh. Mặt trời đã dậy nhưng chưa vội vươn tay gạt bò những giọt sương long lanh đè chịu cảnh lá.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 Lần sau, muốn nằm nghỉ Cũng phải chọn chỗ thoáng đáng để tao dễ trông coi nha Cán bộ vũ trang bực tức nói Đồng thời bợp cho hai chàng hai cái mạnh đến nỗi Mai tóc chúng tôi xù lên như bờm sư tử Mấy tầng phạm nhân cũ khúc khích cười Xin cán bộ nhảy tay cho Chúng nó mới đi thù Nên còn non kinh nghiệm Long công tử cúi đầu Giấu bộ mặt lầm lề bảo tôi Mày thấy chưa? Nó chỉ ngang tùa chúng mình Vậy mà nó ngang nhiên bợp tay mình Nhục nhã chưa? Bữa cơm trưa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 Chúng tôi hùng hộp gánh nước tưới rau rồi quốc đất rơi đất. Mấy ngày đầu, chiều nào chúng tôi cũng phải lê cái thân dã rời về khu giam giữ. Trời nhập nhọn tối là Long Công Tử đồ vật xuống sàn ngủ say như chết. Riêng tôi kia hòm ngồi viết thư. Tôi không viết thư cho gia đình. Thư của tôi dành người cho Nhung. Ngày còn đi học tôi vốn rút đặc môn văn. Nhưng chẳng rõ điều thần kỳ nào xui tôi cặm cụi dài chữ trên bốn trờ giấy khổ đớn. Thả nội, bao nhiêu lá tư gửi đi đều không có hồi âm.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 Tao chẳng tin vào cái thứ tình yêu cốc nhái trong tủ. Tao nghĩ thời gian qua con nhung đã kịp yêu thằng khác rồi, và rồi nó lại trọng mông cho thằng kia ngắm thôi Để kết thúc cuộc tranh luận, tôi hầm hầm với chức điếu cày dơ lên dọa. Lập tức Long Công Tử quên cả đi đái cô chăn trùm kín đầu, im tin thiết. Nhờ lao động, sức khỏe chúng tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi đã gánh nổi hai trùng nước đầy, chạy băng băng cả buổi mà hơi thở vẫn đều đặn.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 Phải nói thêm rằng, để ngăn ngừa phạm nhân nam nữ tỏ tay qua mắt lưới sợ chọn nhau, bạn lãnh đạo trại quyết định dựng thêm hàng rào thứ hai cách hàng rào cũ chừng 1 mét, và nghĩa là khoảng cách giữa các cặp tình nhân tăng thêm 1 mét. Khoảng cách có là gì khi những lời nói âu yếm, những cây vút vè hay những cái hôn hít đều được những làn gió nhẹ nhàng truyền qua truyền lại. Nhung đứng quanh tay tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt như chờ đợi tôi nói điều gì đó. Ở phương mãi tôi cũng vật ra được bài từ. Nhung ơi, anh xin lỗi.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 Tôi quay về chỗ. Lâm Công Tờ đã làm xong phần việc của hai thằng trôi vào một bụi cây, say sưa ngủ. Tôi bắt chước nó. Cẩn thận hơn tôi còn lấy cành lá tre nắng thành từ chỗ nằm của chúng tôi được ngụy trang kín mít. Trong mít chúng tôi ngủ quên bao lâu mãi đến lúc có tiếng lao sao như ông vỡ tổ chúng tôi mới tỉnh giấc. Giọng tai nghe ngóng. Giọng thằng giật oang oang hút hoảng. Điểm danh lại vẫn thiếu hai người chú ạ. Thôi, để cháu báo động vậy. Nó dừng súng lên đạn lách cách. Khoan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 Nhúc ngạc nhiên, "Chê à, hay anh chán em rồi?" "Không phải vậy, trước khi làm một việc quan trọng, anh không muốn nhìn con gái quạ thân." "Đồ điên." Nhung ngứt dài cài lại cúc áo. Sáng hôm sau tôi suốt ruột ngóng lên giờ xuất trại để được ra đồng làm việc. Có lẽ giờ này Nhung đã ngồi trên xe khách, trong biết Nhung có nhớ lời hứa với tôi không. Được xuất trại đi làm, tôi lặng lẽ gánh nước tới giò, tâm trạng ngổn ngang những toàn tính. Làm xong việc, tôi vừa lang công tử lại giúp vào bụi cây nằm nghỉ. Thời tiết năm nay thật kỳ quặc, Gan coi thu mà cái nắng cứ hừng hực như lửa, dồn dập đổ tới từ bốn phương tám hướng khiến tất thải mọi người đều mệt mỏi. Dưới bóng mát đám phạm nhân nằm ngổn ngang như đàn lợn con. Ông quản giáo ngục mặt vào đầu gối, chốc chốc ông ta lại ngóc cổ nhướng cặp mắt mệt mỏi nhìn quanh. Thằng ra đứt thẳng lưng, căm mắt bao quanh đám phạm nhân nằm nghỉ chờ chúng tôi. Khẩu súng hề hoài trôi mũi xuống đất, đất cả đang ngóng đợi tiếng kèn thu các đội về trại. Tôi khẽ kéo tay Lâm Công Tử, Mắt nó liền bật mở thao láo. Tôi hướng về với thằng giật lầm bẩm Mày ngu quá giật ơi. Tao tránh ngấy cuộc sống gò bó này lên tận cổ rồi. Tao chuồn đây. Long công tử véo tôi đau điếng. Y mộp chết cả lũ bây giờ. Nó ngọ ngoại tay trần trượn nhanh như một con thần lằn. Bên cạnh nó tôi cũng thực hiện các động tác tương tự. 5 phút sau chúng tôi nên sâu vào giường cây rậm rạp. Dừng lại một giây để trấn tĩnh. Chúng tôi lại cắm đầu chạy thục mạc. Bắt giờ nghe tiếng kèn thu đổi giật sẽ đến đánh thức và phát hiện ra chúng tôi đã bỏ trốn có nghĩa là chúng tôi tạm thời không bị phát giác trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải dùng tay vạch đá dùng chân đạp gai góc tốc độ chạy của chúng tôi bị kìm hãm nhiều mất chặt bát tiếng súng đanh gọn vọng tới từ hướng chúng tôi xuất phát như phản ứng dây chuyền tiếng súng khắp nơi vàng đền theo nhịp 3 phát 1 đó là cách thông báo tới nhau của công an vũ trang mỗi khi có phạm nhân bỏ trốn tôi giật thoát mình hấp hấpthấp dục long công tử nhanh cái ch để kéoo mới bắt lại bây giờ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 đang mân quanh chọn lựa một trong hàng tá tình nhân để làm tình trong giấc mơ, tao loáng thoáng nghe mày bày tỏ ý định trốn trại, tao mừng quá bèn nghĩ cách bắt quen với mày. Ở trong trại có nhiều thằng muốn trốn, sao mày lại chọn tao? Mày khác chúng nó chứ. Tao biết mày lớn lên gần rừng núi nên chắc chắn thạo đi rừng, hơn nữa mày lại quen mít một gã công an vũ trang, tao đoán mày sẽ trốn ngay khi gã kia không coi đời mình. Nó vênh mặt tự đắc. Mọi tính toán của tao đều chính xác. Hừm, thằng này danh mãnh chẳng kém tiến trộm.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 Đằng chút tế nhịn, Long Công Tử bình thản đứng nhìn đôi tiền nhân đang nghỉ siết nhau nói. Hai chị ơi, ôm nhập thế là đủ rồi đấy, tôi sắp chết đói đây này. Tôi và Nhung thẹn thùng buông tay, Nhung nói. Sợ xuất quá, đem đi mua đồ ăn nhé. Tôi giữ thật lấy eo Nhung, bảo khoản ăn đi, để ngắm em thêm một lát. Nhung ngoan ngoãn nghe lời, sự giả dực thể hiện rõ trên đôi tay run dày và đôi chân tuồng như không thể đứng vững. Long Công Tử lại là nó xen vào. Nghĩa ơi, Nghĩa.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 Cái đó, để tính sau Còn giờ, anh phải ghé qua nhà chốc lát. Nhung thẳng thốt kêu to, anh bỏ ai một mình trong phòng này sao? Đỡ thằng bạn anh nó... Yên lặng nào, tôi biệt miệng nhung lại, nó ngủ say rồi, và lại nên nó thức, nó cũng không dám động đến người em đâu. Nó mà dám làm vậy, anh sẽ chặt từng ngón tay của nó. tôi nói hơi to, cốt là để long công tử nghe thấy, nếu như nó chưa ngủ.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 Nhưng chị Hà vẫn ở lại trong căn nhà của bố. Chị Hà muốn rất thương yêu và chiều chuộng tôi. Nếu tôi xin chị giúp cho ít tiền để bỏ trốn, có lẽ chị sẽ không từ chối. Nhưng nếu chị không đáp ứng yêu cầu, có lẽ tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh nhằm đạt được mục đích của mình. Tôi bỗng băn khoăn. Sau tất cả những gì tốt đẹp mà chị đã dành cho tôi, liệu tôi có thể nhấn tâm đánh chị không? Tôi rất cần tiền, nhưng tình cảm là thứ mà tiền nhiều cũng không thể mua nổi thì tùy cơ ứng biến vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 5 của Bão trong cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. của bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.